Bạc đế thiên lạnh lùng nói Đúng vậy à Ngươi có thể tàn sát tuyệt cung Ta có thể nhìn ra ngươi kiêu ngạo Nhưng là Ngươi có thể bảo đảm Vợ của ngươi Con của ngươi Cũng có thể đợi đến một ngày mà ngươi cường đại sao Nếu là phía trên bọn chúng lại phát tới một tiên nhân Ngươi làm thế nào Diêm xuyên trầm giọng nói Ken két ken két Bạch đế thiên siết chặt quả đấm chân mày nhớ lại thật sâu Yêu thú chủng tộc Trời cao cho các tộc các ngươi có các thiên phú thần thôn khác nhau Nhưng mà cũng làm cho các ngươi không cách nào chịu tải công đức số mệnh trong thiên địa Hai thứ này Chỉ có loài người Hoặc là loài người biến thành âm hồn mới có thể nắm giữ. Thứ này mặc dù mờ ảo. Chỉ khi nào hội tụ lại. Mới có thể tăng nhanh tu hành. Tu hành gấp 10 lần. Có thể làm cho quá trình cường đại của ngươi rút ngắn gấp 10 lần thời gian. Diêm xuyên tiếp tục khuyên nhủ. Trong mắt Bạch Đế Thiên biến ảo liên tục. Hơn nữa, Lần trước ngươi độ kiếp đạt tới cực hạn của phạm nhân phải không? Càng là cực hạn. Thành tiên càng cường đại. Có khí vận nhập thân của ta. Ngươi có thể giống như thời gian trước. Trở nên cường đại hơn. Như vậy. Sau khi độ kiếp thành tiên. Thực lực cũng sẽ không giống nhau. Thân thể ngươi cường đại. Khi đó. Còn có một triều của ta hậu thuẫn. Một triều của ta sẽ theo ngươi cùng diệt tuyệt cung. Như thế nào? Diêm xuyên không ngừng khuyên nhủ Mơ tình trong mắt bạch đế thiên biến ảo liên tục giống như là đang suy tư lời của Diêm xuyên vậy. Diêm xuyên cũng không gấp gáp kiên nhẫn chờ đợi. Dĩ nhiên trong lòng Diêm xuyên cũng không bình tĩnh. Bạch Đế Thiên dù sao cũng là kiêu hùng, rất nhiều tư tưởng, chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Lần này khuyên Bạch Đế Thiên. Diêm Xuyên cũng cực kỳ thận trọng. Thận trọng đến mức, mấy ngày trước đã bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị cho thời khắc này. Con ta là quốc thú chi chủ của ngươi. Bạch Đế Thiên trầm mặt một hồi lâu nói. Không sai, mặc dù bị mù một con mắt, nhưng hung danh lan xa. Diêm xuyên gật đầu. Bạch đế thiên trầm mặt một chút rồi cười nói. Đúng vậy. Mặc dù không biết tuyệt cung ở đâu. Lời ngươi nói cũng không phải không có lý. Nhưng mà, tại sao ta phải gia nhập quốc gia của ngươi? Mêu mêu, ngoại trừ gia nhập quốc gia của Diêm xuyên. Ngươi còn có nào lựa chọn tốt hơn? Miu Miu nhất thời kêu lên Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 35 sử trí vương chu Bờ Ảch đế thiên không có khinh thị Miu Miu Cho dù Miu Miu tu vi có thấp hơn nữa Nhưng mà phẩm cấp huyết mạch lại cao hơn so với mình Quốc thúi Hộ tộc chưa chắc muốn trở thành quốc thú. Trở thành đại thánh địa hộ giáo thần thú cũng không khó khăn. Chỉ cần ta nguyện ý. Thiên hạ tam đại thánh địa tu tiếp âm đức. Cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận hộ tộc ta. Ngươi có thể tin chứ? Bạch đế thiên trầm giọng nói. Còn có. Lấy thực lực ta bây giờ. Có thể ta sẽ sớm phi thăng Tiến vào tiên giới Lấy khả năng của ta Nhất định có thể cực nhanh chấp trưởng một phương hổ tột Khi đó Ta có thể gia nhập quốc độ khác Vì sao nhất định phải chọn quốc gia của ngươi? Bạch Đế Thiên trầm giọng nói Bèo bèo Miu Miu nhất thời tức giận nói Nhìn bạch đế thiên một chút, diêm xuyên khẽ mỉm cười nói Vì ngươi đối phó tuyệt cung Có mấy người đế vương nguyện ý giúp ngươi Chưa cùng đế vương chung hoạn nạn nhiều năm Kẻ đế vương nào sẽ vì ngươi mà đánh bạc suốt lực cả một quốc gia Từ bất trưởng binh Từ giả bất trưởng quốc Ngươi không giao ra đầy đủ hết thảy, Bọn họ sẽ giúp ngươi mà bỏ ra hết thảy. Kẻ nhân từ không cầm binh đánh giặc Cũng không thể cầm quyền một nước Đoán vậy Bạch Đế Thiên hai mắt hiếp lại Đến tiên giới Ngươi cũng như vậy Vẫn phải từ một nước nhỏ giúp lên Vậy tại sao lại không cùng với ta Hốn chi Ngươi giúp nước nhỏ Ngươi có thể khẳng định nước nhỏ kia nhất định sẽ có thể quật khởi sao. Co như là gặp được một đế vương cường thế. Nhưng ngươi có thể bảo đảm đế vương kia. Sau khi cùng chung hoạn nạn với ngươi. Sẽ chia sẻ ngọt bùi với ngươi. Mà ta đã được bạc đồ thế thừa nhận. Nói như vậy, nhân phẩm của ta, ngươi sẽ không quá hoài nghi, phải không? Diêm xuyên cười nói. Bạch Đế Thiên trầm mặt ngó chừng Diêm Xuyên. Còn nữa, ở nơi này, thế giới thiên hạ từ đầu đến cuối ta tin tưởng một câu nói. Cũng là ý chí ta khắc sâu. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. À! Núi trong thiên hạ ta là đỉnh. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Sau một câu, khí thế cả người Diêm Xuyên cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Núi trong thiên hạ ta là đỉnh. Đây là một loại tự tin. Một loại vô địch tự tin. Nối trong thiên hạ chính là chỉ thiên hạ quần hùng. Ta là đỉnh. Chính là thiên hạ quần hùng. Ta là đệ nhất. Thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đây không phải là không biết tự lượng sức mình, mà là một loại ngạo khí trong tim. Đế vương. Nhất định phải có loại tự tin làm thiên hạ thần phục này Tính niệm duy ngã độc tôn thiên hạ Mới có thể chinh phục toàn bộ thiên hạ Hai mắt bạch đế thiên nhớ lại Lúc trước hẳn ngươi cũng đã biết Ta không phải là hạng người nói bút nói phép Ta đã một lần tạo nên một thiên triều thượng quốc Tiếp thêm một lần ta sẽ phải làm tốt hơn. Bỏ gần cầu xa. Bạch Đế Thiên, ngươi hẳn là hiểu được ta vẫn mang theo thành ý. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Bạch Đế Thiên nhìn Diêm Xuyên một hồi, chân mày nhéo chặt. Quốc gia. Ngươi khai mở một quốc gia ở nơi này thì như thế nào? Cùng tiên giới căn bản chính là hai cái thế giới. Bạch Đế Thiên câu mày nói. Hai cái thế giới. Coi như hai cái thế giới thì như thế nào quốc gia ta khai mở, nhất định ta phải mang về. Cho dù tiên Phật ngăn đường ta cũng phải đổ tiên lục Phật giết về tiên giới. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Bạch đế thiên câu mày nhìn nhìn Diêm Xuyên. Còn có, ngươi lại làm hổ tộc chí tung, hỗ tộc thế giới này, ngươi sẽ bỏ qua sao? Vì sao không dẫn toàn bộ vào tiên giới? Diêm Xuyên nói. Mang một tộc vào tiên giới. Bạch Đế Thiên ngoài ý muốn nói. Dù sao, loại suy nghĩ này, hắn chưa từng nghĩ qua. Có gì không thể? Diêm Xuyên cười nói. Bạch Đế Thiên lại trầm mặt một hồi. Chỉ cần Đại Kỳ Triều ta lần nữa phức lên. Danh động thiên hạ. Tất nhiên Bạch Đồ Thế cũng sẽ trở lại tìm ta. Phụ tử đoàn kết cũng sắp tới. Diêm Xuyên tiếp tục khuyên nhủ Bạch Đế Thiên cau mày suy tư thật lâu. Như thế nào? Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Bạch Đế Thiên trầm mặt một hồi lâu, mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Lời của ngươi ngày hôm này trùng kích rất nhiều lý niệm của ta. Để cho ta nghĩ một chút Có thể Trước khi nhận được phong thần sát Ta sẽ một mực ở cự lộc thành Khi nào nghĩ thôn rồi Thì nói cho ta biết Diêm xuyên ngật đầu Ừ Bạch đế thiên trịnh trọng gật đầu Phức tạp nhìn nhìn Diêm xuyên Diêm xuyên thẳng nhiên mà đứng Nghen đón ánh mắt của bạch đế thiên Cọt kẹp, vung tay áo, đại môn ầm ầm mở ra. Bạch đế thiên nhìn thật sâu diêm xuyên một hồi, thân hình nháng lên một cách, biến mất không thấy. Mèo mèo, lúc này đi rồi. Thật là một người quật cường. Miu Miêu nói. Kiêu hùng cũng có ngạo khí của mình. Quốc thú chi chủ. Mặc dù địa vị cùng ta giống nhau. Nhưng quốc thú, quốc ở phía trước mà thú ở phía sau, vô hình trung, cuối cùng vẫn thấp hơn một bậc. Trước kia là độc tôn hổ tột, hiện tại thấp hơn một bậc, cho dù ai cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Diêm xuyên giải thích, meo meo, được rồi, miêu miêu gật đầu, bạch đế thiên đi rồi. Diêm xuyên cũng chậm rãi đi tới trên quảng trường. Công tử, mới vừa rồi là Bạch Đế Thiên rời đi. Thật là nhanh. Thanh Long kinh ngạc nói. Hắn là thượng hư cảnh cường giả tự nhiên phải nhanh rồi. Diêm xuyên cười nói. Ừ, Thanh Long mang theo rung động gật đầu. Trên quảng trường, 11 tên đại yêu như bùng lầy nằm ở bốn phía. Không tên nào là không bị thương nặng. Hơi thở yếu ớt. Diêm xuyên nhìn lũ yêu một lượt cuối cùng ánh mắt nhìn về phía một con nhận khổng lồ. Vương chú. Diêm xuyên, người muốn thu phục chúng ta. Vương chú quát lạnh nói. “A! Diêm xuyên khẽ mỉm cười. Cũng không cần nghĩ rồi. Cả đời của chúng ta chỉ có một chủ thượng. Những kẻ khác, chúng ta không tôn một ai nữa rồi. Cho dù là chúng ta phải chết, cũng không có khả năng. Vương Chu lạnh lùng nói, không sai, muốn chém giết, muốn róc thịt cứ tùy tiện. Được làm vô thu làm giặc, muốn giết cứ giết. Một đám đại yêu quật cường rối rít nói, Thanh Long nhướng mày, đang muốn hét lên. Lại bị Diêm Xuyên ngăn lại. Lắc đầu, Diêm Xuyên nói. Ai nói ta muốn thu phục các ngươi? Ồ, chúng đại yêu kinh ngạc nói. Ta đã gặp yêu thiên thương rồi. Yêu thiên thương là một kiêu hùng. Yêu mà hắn đã thu phục. Khẳng định sẽ chỉ trung thành với hắn. Ta tự nhiên sẽ không ép người khác vào chỗ khó khăn. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Nghe được lời của Diêm Xuyên, chúng đại yêu âm thầm thở dài một hơi. Lũ yêu đã sớm tin phục yêu thiên thương. Nếu chuyển hướng đầu nhập vào người khác, tất nhiên lũ yêu không cách nào tiếp nhận. Cho dù đối phương có mạnh hơn nữa cũng vậy. Nhưng hiện tại Diêm Xuyên muốn xử trí như thế nào? Chúng đại yêu cũng không cách nào phản kháng. Nhưng tính niệm trong lòng cũng không bao giờ chịu khuất phục. Vậy ngươi muốn làm gì? Vương Chu Trầm giọng nói. Yêu thiên thương có thể được các ngươi tương trợ. Thực lòng ta cũng rất hâm mộ. Lần này ta cấu chư vị. Đúng là có mưu đồ. Diêm Xuyên cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 36 thu phục Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 37 bố cục của Dịch Phong Cờ Ừ Lộc Thành, Dung Điện Dịch Phong cùng ngự 5 vàng cờ Tâm tình quần nho đã lên đỉnh điểm rồi Đã lâu không gặp được tình huống rầm rộ như vậy rồi Ở cử lục thành có rất ít người có kỳ đạo với khả năng phân tâm như vậy. Trong bàn cờ, dịch phong hạ cờ bén nhọn vô cùng. Kỳ phong bưu hãng, đem 5 tên đại nho đối diện bức lui liên tục về phía sau. Giống như là có thiên quân vạn mã, đang tàn sát hết con cờ đối diện vậy. Một bên đại lượng nho tu đang ngót chừng. Ta chịu không được rồi, bàn cờ này ta xem không hiểu. Một nho tu kinh hãi thối lui. Ta cũng vậy, 5 bàn cờ, giống như là thấy năm lúc xoáy khổng lột, nhìn nữa ta sắp điên rồi. Thật là ván cờ lợi hại. Một vài nho tu tương đối kém, đã thối lui đến một bên, không dám nhìn cờ. Chỉ có một ít người có kỳ đạo tương đối mạnh. Mới có thể kiên trì ngó chừng Đối diện 5 tên đại nho đau khổ chống đỡ Dịch phong khẽ mỉm cười nói Bất quá cũng chỉ có như thế mà thôi 5 tên đại nho mắt điếc tai ngơ Gắt gao ngó chừng bàn cờ Mà ở cách đó không xa Lưu tử lộ bưng chén trặc Lặng lặng nhìn bàn cờ Sư huynh còn muốn đấu nơm Ú, vinh, quy quy, a Sơn A. Một đại nho trên mặt một trận khổ sở. Đúng vậy A. Sư Huynh. Đã 54 vàng rồi. Dịch Phong chưa từng bại một trận nào. Ván này chúng ta thu hoàn toàn. Vương Long sắc mặt khó coi nói. Ba ba ba ba ba. Dịch Phong phát một quân cờ trên tất cả 5 vàng. "Đa tạ các vị." Dịch Phong cười nói, "Làm sao có thể như vậy?" Năm tên đại nho không tin nhìn vào bàn cờ. Vừa nhìn một hồi, năm tên đại nho đồng thời chán nản liên tục trên mặt một đám đều khổ sở vô cùng. Dịch Phong đại sư lại thắng rồi. Hơn nữa còn là đồng thời thắng, năm bàn cùng thắng. Dịch phong đại sư có kỳ nghệ thật lợi hại. Chung quanh từng tiếng than thở vang lên, Năm tên đại nhau đứng dậy, Đến trước mặt Lưu tử lộ. Sư huyền! Chúng ta vô năng! Năm người khổ sở nói, Nghỉ ngơi đi! Không có chuyện gì! Lưu tử lộ an ủi! Dạ! Còn muốn đánh tiếp sao? Một bên đông phương chính phái hương phấn cười Đi đi, năm người các ngươi Lưu tử lộ hướng về phía còn dư lại năm tên đại nho còn chưa đánh nói Sư huyền Vương Long không giải thiết được Đi đi Lưu tử lộ kiên trì nói Dạ, 5 tên đại nho lần nữa đi tới trước bàn cờ Mời Dịch Phong cười cười nói Diệt Phong lại đấu 5 tên đại nho. Ha ha ha, 60 tên đại nho thốn khoái. Đông Phương Chính phái Hương phấn cười. Bên kia, đám đại nho cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Sư huynh cũng đã thua như vậy rồi, còn đánh tiếp sao? Còn muốn mất thể diện đến thế nào mới thôi? Sắc mặt Vương Long khó coi nói, Mặt cũng đã mất rồi, không cần quan tâm thêm chút này. Lưu tử lộ thẳng nhiên nói. Được rồi. Chúng đại nho gật đầu. Lưu tử lộ gắt ga ngó chừng bàn cờ, chỉ ngồi uống trà trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Ba ba ba bạnh bạc. Một ngày sau, năm tên đại nho lần nữa bị dịch phong đánh bại. Giờ phút này. Vạn nho được mời tới đỉnh phong văn hội Đã toàn bộ đứng ở bên dịch phong rồi Một đám hương phấn dị thường Ha ha ha, lưu tử lộ còn dư lại một người ngươi là chưa đánh, đánh tiếp chứ Đông phương chính phải đắc ý nói Đến đây chấm dứt sao? Dịch phong khẽ mỉm cười Tại sao đến đây đã chấm dứt? Ta còn không có đánh, thắng bại còn chưa định. Lưu tử lộ cười nói. Ha ha ha, thắng bại chưa định. Cũng vậy, ngươi đánh tiếp thì có ý nghĩa sao? Đệ tử của Tư Mã Vân Thiên cũng đều là mặt dày vô sĩ như vậy sao? Đông Phương chính phái khinh thường nói. Lời của Đông Phương chính phái đại biểu cho tiếng lòng của gần vạn nho tu, đến mức này rồi còn đánh cái gì? Cũng thu thảm như vậy Chẳng lẽ còn muốn đem cái quần lót Cuối cùng cũng thu luôn Còn chưa đủ mất mặt Cũng tốt Dịch Phong cũng cười nói Lưu tử lộ cùng Dịch Phong ngồi xuống Chúng đám nho tu mặc dù trên mặt bị di Nhưng mà vẫn còn nhìn chầm chầm vào bàn cờ Lưu tử lộ là người đánh cuối cùng Kỳ nghệ đúng mạnh hơn những người khác rất nhiều Từng có nhiều lần thậm chí để cho dịch phong sinh ra một chút cảm giác chật vật. Nhưng. Kỳ nghệ của dịch phong lăng liệt vô cùng. Càng hạ cờ càng hung ác. Rốt cuộc. Một ngày sau. Lưu tử lộ vứt cờ nhận thua. Ha ha. Cho ngư lưu chút mắt mũi lại không cần. Đã nói không nên đánh. Hiện tại thua rồi kìa. Không biết tự lượng sức. Đông Phương chính phái cười nói. Bại. 60 đại nho bị thu triệt để như vậy. Từ đầu đến bây giờ cũng không thắng được một trận nào. Từ lúc lưu tử lộ vứt cờ nhận thu trên mặt một đám đại nho đều là một đám đỏ bừng xấu hổ. Nghĩ lại năm đó, 72 đại nho hăng hái vực nào, chưa từng có rơi xuống như vậy. Phốc, phốc. Giờ phút này có mấy tên đại nho chịu không được đã kích tất cả đều miệng phun tiên huyết. Dịch Phong đứng dậy khẽ mỉm cười cái gì cũng không nói quay đầu nhìn về phía đông phương điện. Bạch Long chúng ta đi trở về thôi. Dịch Phong nói tốt. Bạch Long gật đầu. Bạch Long mang theo Dịch Phong đạp không bay về phía đông phương điện. Giờ khắc này. Gần vạn nho tu không tiếp tục lộ vẽ bỉ di. Một đám nhìn bóng lưng dịch phong. Không khỏi lộ ra vẽ sùng kính. Về phần đông phương chính phái. Thiết nhất là bỏ đá xuống gến. Giờ phút này tự nhiên lưu lại. Tiếp tục công kiếp 60 tên đại nho. Như thế nào? Lưu tử lộ. Ngươi không phải là muốn ác trục sao? Làm sao lại đem mình ra ác vậy? Đông Phương Chính Phái châm chọc nói. Trên mặt một đám đại nho tức giận đỏ bừng nhìn chằm chằm Đông Phương Chính Phái. Nhưng mà Đông Phương Chính Phái vẫn còn không ngừng nói. Tâm tạ thì cờ thối quả nhiên là danh ngôn bất hữu à? Tâm tạ thì cờ thối. Xin hỏi Đông Phương Đại Nho ai nói ra được danh ngôn bất hữu vậy? Một nho tu hiếu kỳ nói Ta nói Đông phương chính phái cười nói Ách! Một đám nho tu kinh ngạc nhìn cái tên vô sĩ này Chúng ta đi Lưu tử lộ trầm giọng nói Dạ 60 tên đại nho đạt chân bay lên trời Chậm rãi bay xa Này! Lưu tử lộ muốn đánh cờ Đến đông phương điện ta chơi nha Đông phương chính phái cười kêu lên. Nơi xa, 60 tên đại nho tự nhiên không dám quay đầu. Cao hướng mà đến. Mất hướng mà về. Vốn là chuẩn bị đào hầm cho diêm xuyên. Kết quả một nhóm người mình toàn bộ ngã vào. Giờ phút này tâm tình mọi người đâu chỉ là thất lạc mà thôi. Không bao lâu. 60 tên đại nho liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Trong một đại điện, Lưu tử lộ mang theo đám đại nho mặt như đưa đám trở về. Vừa vào đại điện, Nhất thời thấy ở trung tâm đại điện, Một bạch y nam tử đang nhẹ nhàng uống trà. Nhị sư huyên, Chúng đại nho cung kính nói, Nhị sư huyên, Lần này bọn ta làm cho lão sư mất mặt, Trần Bình sắc mặt khó coi nói. Nhị sư Huynh, lần này danh tiếng chúng ta đã bị quét sạch rồi. Lưu tử lộ khổ sở nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 38 bố cục của dịch phong hạ. Tò, ớ lộ, lần này người làm không tệ. Nhị sư Huynh nhấp trạc cười nói. Ách, trong đại điện. Một đám đại nho bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhị sư huyên. Có ý gì? Toàn bộ chúng ta đều bị bại a Trần Bình không hiểu nói. Hôm đó. Một tiếng hổ gầm đã làm chúng ta xuất quen rồi. Tin tức của các ngươi cũng truyền tới chỗ ta cùng lão sư. Mặc dù lần này các ngươi thu toàn bộ. Nhưng tử lộ làm tốt lắm. 60 bàn cờ Đã đủ cho ta tìm được nhược điểm của dịch phong rồi Nhị sư huynh trầm giọng nói “A Trần Bình kinh ngạc nói Lưu tử lộ gật gật đầu nói Không sai Danh tiếng 60 người chúng ta cũng không coi vào đâu Tùy thời cũng có thể cùng lão sư lấy lại Chúng ta bại Nhưng nhị sư huynh đã tìm được nhược điểm của dịch phong rồi. Chỉ cần nhận được phong thần sát. Chúng ta hy sinh cũng không đáng kể chút nào. Không sai. Lần này tử lộ làm không tệ. Đặc biệt là một ván cờ cuối cùng. Ta xem. Giống như là ngươi cũng phát hiện. Nhị sư huynh cười nói. Ác. Ta cũng tỉnh tỉnh mê mê. Nhìn 59 ván cờ trước. Có chút cảm giác. Theo chút phương hướng mơ hồ. Hình như là tìm được rồi. Nhưng ta còn là không thể nói cụ thể. Lưu tử lộ lắc đầu. Ngươi thử dò xét đi ra. Đúng là. Kỳ phong của tên dịch phong này bán nhọn vô cùng. Nhưng mà. Phàm nhân chính là phàm nhân. Tầm mắt vĩnh viễn không đủ rộng. Mặc dù kỳ phong béo nhọn, nhưng ở bố cục ban đầu, cuối cùng còn kém một chút. Đây chính là nhược điểm của Dịch Phong." Nhị sư huynh tự tin nói. "Đông Phương Điện, Dịch Phong, ngươi rất có năng lực bố cục a." Diêm xuyên cười nói, Chẳng qua là không biết ý nghĩ của ta có thành công hay không. Dịch phong lộ ra một nụ cười khổ nói. 60 bàn cờ. Ta nghĩ đã có thể cắm rễ một loại tâm lý trong lòng bọn hắn rồi. Bọn họ sẽ không nghĩ tới. Dịch phong ngươi am hiểu nhất chính là bố cuộc. Chờ lúc tranh đoạt phong thần sách cho bọn hắn chúc vui mừng đi. Ha ha. Diêm xuyên cười nói Cự lộc thành Đông phương điện Đại môn đóng chặt Ngoài điện thanh long Bạch long Dịch phong Vương chú đám đại yêu đang chờ đợi Rầm Trong điện truyền đến một tiếng nổ vang Không lâu lắm Đại môn ầm ầm mở ra Diêm xuyên chậm rãi đi ra Chúc mừng Diêm công tử đạt tới khí cảnh để nhị trọng Vương chú cười nói. Chúc mừng ngô vương. Dịch phong cũng cười nói. Diêm xuyên ôm lấy miêu miêu, khẽ mỉm cười. Diêm công tử, thương thế của chúng ta cũng đã tốt nhiều rồi, bọn họ cũng nên đi, vội tới từ biệt với ngươi. Vương chu cười nói. Vậy còn ngươi? Diêm xuyên hỏi. Ta, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa, lưu lại đấu đàn. Vương Chu Trịnh Trọng nói, Vương Tiên Sinh chính là người đáng tin. Diêm Xuyên cười nói, Diêm Công Tử, Đại Ân không lời nào cảm ơn hết được, sau này còn gặp lại. Mười tên đại yêu Trịnh Trọng nói, Đi đường cẩn thận. Diêm Xuyên gật đầu, Mười tên đại yêu gật đầu, đạt không lên trời mà đi, đảo mắt biến mất ở phía chân trời. Vương Chu vẫn quan sát Diêm Xuyên. Từ đầu đến cuối, Diêm Xuyên cũng không có ngăn trở chút nào. Cho đến khi mười tên đại yêu đã rời đi, Vương Chu mới thở vào một hơi. Diêm Xuyên trước mắt, quả nhiên nói được làm được. Vương Tiên sinh, kế tiếp hơn một năm này, Ngươi có thể tùy ý đi lại bốn phía Trước khi thiên thụ đại hội khai mại trở lại cũng được. Diêm xuyên cười nói. Tốt! Vương Chu ngật đầu. Dịch Phong, ngươi như thế nào rồi? Diêm xuyên nhìn về phía Dịch Phong. Cự lộc thành có vô số tài liệu tu tiên, mỗi ngày tu vi của thần vẫn gia tăng mảnh liệt. Dịch Phong hài lòng cười. Vậy thì tốt, Bạch Long sẽ chịu trách nhiệm an toàn của ngươi. Ngươi cũng có thể đi dạo trong thành một chút. Diêm Xuyên cười nói. Tạ ơn Ngô Vương. Dịch Phong gật đầu. Bèo bèo. Ta cũng muốn đi dạo một chút. Miu Miu kêu lên. Được. Diêm Xuyên cười nói. Trong lúc Diêm Xuyên đang còn muốn nói gì nữa, cách đó không xa. Một đạo Bạch Quang đột nhiên bay tới. Là Đông Phương Chính Phái Diêm Xuyên Thiên Nữ Tới Nhanh Thiên Nữ Tới Rồi Đông Phương Chính Phái Hương Phấn Kêu Thiên Nữ Vẽ mặt Diêm Xuyên Biến Đổi Chính là nữ tử mà lần trước ở phong yêu Sơn Mạc Ngươi vẫn muốn tìm đó ác Mới vừa rồi Đã tới cự lộc thành chúng ta rồi Không nghĩ tới vừa mới đến đây thì mạnh tử thu cùng nhạc nghị đã đến tiếp đãi Đông Phương chính phái nói. Chân nhuột. Trong đầu diêm xuyên nhất thời xuất hiện nữ tử cử thanh loan cự xa kia, dáng ngoài cùng thê tử kiếp trước giống nhau như đốt. Chân nhuột. Mang ta đi. Diêm xuyên trực tiếp kêu lên. Đi theo ta. Đông Phương chính phái hương phấn nói. Đông Phương chính phái cố ý gấp trở về. Chính là đón Diêm Xuyên đến. Bởi vì lần trước thiên nữ đã đáp ứng. Chỉ cần mình chiếu cố Diêm Xuyên thật tốt. Sẽ đưa cho mình một khối phù bình an. Phù bình an à. Đây chính là bảo bối có thể gặp dự hóa lành A, Diêm Xuyên mang theo thanh long đạp chân lao đi Những người khác ở trên quảng trường khẽ tò mọt Nhưng không được Diêm Xuyên cho phép Cũng không có đi theo Bay trên không trung Trong lòng Diêm Xuyên có chút hỗn loạn Nhưng vẫn là bắt buộc mình phải tỉnh táo lại Thiên nữ Nàng rốt cuộc có thân phận gì? Diêm Xuyên lần nữa hỏi Ác cái này ta đã đáp ướm nàng là sẽ không nói. Bất quá, ngươi có thể hỏi Thanh Long. Đông Phương chính phái lắc lắc đầu nói. Diêm xuyên nhìn về phía Thanh Long. Thiên nữ. Chẳng lẽ là thiên cơ tôn thiên nữ? Thanh Long kinh ngạc nói. Ngươi biết. Diêm xuyên mong đợi nói. Biết một chút. Nhưng mà không nhiều lắm. Thiên cỡ tôm, là tôm môn duy nhất tu vận trong thiên hạ, cũng là tôm môn thần bí nhất. Địa vị cùng ngang hàng với các đại thánh địa thuộc về thượng vị tôm môn, thiên nữ, tương tự thánh nữ của đại chiêu thánh điệp. Nhưng mà, ở thiên cơ tôm lại có địa vị cao hơn. Thanh Long nhớ lại nói, còn gì nữa không? Diêm Xuyên hỏi Chỉ có từng đó Thanh Long lắc lắc đầu nói Ừ Diêm Xuyên khẽ thở dài Rất nhanh Mọi người đi tới một quảng trường khổng lồ Chính là trước đó không lâu Là quảng trường ghi danh tranh đoạt phong thần sát Cách đó không xa Cửa khe núi kia Có bách thánh chính khí đàn Hạo nhiên chính khí ngút trời Quay xung quanh một pho tượng chỉ trần nữ thần đầu người thân rắn Cửa khe núi có một vài nho tu ngăn cản ngoại nhân Mà bốn phía có đại lượng tu giả tò mò nhìn chầm chầm vào bên trong Đáng tiếc Lối vào có đại vụ tràn ngập Căn bản không nhìn thấy ở bên trong được Ở bên trong rất nhiều người tò mò kia Đông Phương chính phái nhất thời tìm được một người quen cũ Chính là Lão Nghiêm lúc trước ghi danh cho Diêm Xuyên Lão Nghiêm thiên nữ đâu? Đông Phương chính phái nhất thời tiến lên Đông Phương gian nhân Ngươi không phải là đã đi rồi à? Tại sao lại tới đây? Lão Nghiêm câu mày nói Ta hỏi ngươi thiên nữ đâu? Đông Phương Chính Phái hơi lo lắng nói Qua Bách Thánh chính khí đàn rồi, viện chủ cùng lão sư của ta đang tiết đại đó Lão Nghiêm nói Vậy thì tốt, Diêm Xuyên, chúng ta đi Đông Phương Chính Phái nhất thời cười nói Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Quận 3 chương 39 thiên nữ lại xuất hiện Ồ Từ từ các ngươi đi vào làm gì Viện chủ đã khai báo Bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Lão nghiêm nhất thời kêu lên Ngươi biết cái gì Là thiên nữ điểm danh muốn ta cùng Diêm Xuyên tới Đông Phương chính phái nhất thời đắc ý nói Điểm danh cái rắm Từ lúc thiên nữ tới cự lộc thành đến giờ Ta vẫn luôn đi theo mà Xem bộ dáng lén lén lút lút của tiểu tử ngươi. Làm sao ta không có thấy nàng điểm danh gọi ngươi? Lão nghiêm nhất thời khinh thường nói. Ngươi biết cái gì? Thiên nữ còn thiếu ta một thứ đó. Thiếu ngươi? Thiên nữ lại thiếu ngươi thứ gì? Lão nghiêm nghi ngờ nói. Một quả phù bình an. Đông phương chính phải đắc ý nói. Lão nghiêm cùng mấy lão bằng hữu há mồm ngạc nhiên nhìn về phía đông phương chính phái. Như thế nào? Hâm mộ không? Đông phương chính phái được ý vị nói. Phi sáu tên nho tu nhất thời một người phun một ngụm nước miếng. Phù bình an. Ngươi cũng xứng. Lão nghiêm nhất thời khinh thường nói. Ngươi không tin. Nếu mà ta lấy được thì lấy đàn tiên những mà các ngươi luôn trân quý đưa cho ta, như thế nào? Đông Phương chính phái cười nói. Phi, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Ta xem ngươi còn không biết xấu hổ tới trình độ nào, ngươi đi đòi, ngươi đi đòi đi à. Nếu ngươi có thể mặc giày mà tới đòi, đàn tiên những của chúng ta sẽ lập tức đưa cho ngươi. Lão nghiêm nhất thời không tin nói Tốt các ngươi chờ Đông phương chính phải đắc ý nói Mang theo diêm xuyên rất nhanh đến phụ cận Đông phương đại nho Viện chủ đã khai báo Không cần quấy rầy thiên nữ Một nho tu ngăn lại nói Cái kia tiểu mạ Ngươi cũng đừng quản tên Không biết số hổ này muốn vào Ngươi cứ để cho hắn vào đi Lão nghiêm nhất thời kêu lên Đúng vậy a, để cho hắn đi vào Thiên nữ triệu kiến bọn họ Không cần ngăn cản Được mọi người cổ xuấy Đông phương chính phái Diêm xuyên, thanh long Miêu miêu thuận lợi tiến vào cửa khe núi tràn đầy đại vụ kia Đi vào bên trong Rất nhanh xuyên qua khu vực xương trắng Nhất thời thấy được bách thánh phò tượng đang phun trào hạo nhiên chính khí bên trong. Phò tượng chỉ trần nữ thần đứng yên ở Trung ương. Bên cạnh có một cự xa được hai con thanh loan lôi kéo, một vài nha hoàng thị vệ canh giữ ở một bên. Trung ương có đứng hai vị nam tử mặt nho bào, chính là mạnh tử thu cùng nhạc nghị. Tất cả mọi người đang nhìn pho tượng chỉ trần nữ thần còn có một bạch y nữ tử. Nữ tử cực kỳ thành kính, hướng về phía chỉ trần nữ thần cung kính lại. Liên tục lại ba lần. Diêm xuyên, đông phương chính phái đám người liền đứng ở bên ngoài khe nối. Diêm xuyên gắt gao ngó chừng vị bạch y nữ tử suốt trần kia. Tơ vương trong nội tâm giống như là muốn gõ phá lồng ngực diêm xuyên mà ra vậy. Chân nhuột. Nếu không phải nàng tại sao giống như vậy? Chẳng lẽ là kiếp trước kiếp này? Có thể. Bái lạy chỉ trần nữ thần. Ở thiên cơ tôm không phải là cũng có một cái chỉ trần nữ thần tượng sao? Nhạc nghị cười nói. Thiên nữ quay đầu thản nhiên nói. Không có chỉ trần nữ thần Cũng không có thiên hạ vạn linh hôm nay Bất cứ nơi nào lúc nào Chỉ cần có chỉ trần nữ thần Ta cũng sẽ bái lại A Trong mắt nhạc nghị hiện lên Một tia ngoài ý muốn Hiện tại Thiên nữ có thể giá lâm Cự lộc thư viện ta Thật vẽ vang cho Cự lộc thư viện chúng ta Thiên nữ nếu không chết Có thể ở lại một thời gian ngắn tại Thuế Vân Uyển. Được chút. Mạnh tử thu cười nói. Thiên nữ lắc đầu. Ta muốn ở lại chỗ này 10 ngày, ở chung cùng chỉ trần nữ thần trong một thời gian ngắn có thể chứ? Nơi này. Mạnh tử thu cao chân mày lại. Trên mặt mạnh tử thu cùng nhạc nghị đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Thân ở nơi này, ta cũng có thể cảm nhận được hạo nhiên chính khí cuộn trào. Nói như vậy, nơi này đức thì là trọng địa của cự lộc thư viện. Chỉ một mình ta ở đây, những người hạ nhân của ta sẽ ở bên ngoài. Có thể chứ? Thiên nữ thỉnh cầu lần nữa, nói Này! Mạnh tự thu sắc mặt phức tạp. Thật giống như có cố kỵ gì đó Chân nhu Ngươi không nhìn thấy Bỗng nhiên một thanh âm có chút run rảy từ phía sau thiên nữ truyền đến Là tiếng hô của Diêm Xuyên Diêm Xuyên lại nhìn thấy chân nhu một lần nữa Tư niệm trong lòng giống như là đã đem mình hòa tan vậy Có hạnh phúc Có khẩn trương Có may mắn Nhưng trong lúc vừa rồi Diêm xuyên phát hiện hai mắt chân nhu vô thần Hai mắt vô thần Phải biết rằng trên người chân nhu kiếp trước Điểm xinh đẹp nhất chính là đôi mắt linh động Có thể giờ phút này Hai mắt vô thần Mặc dù mở ra Nhưng trống rỗng vô cùng Mù Diêm xuyên chật thu hồi tâm tư Bước nhanh đi tới Này Diêm xuyên Đây không phải là chân nhu mà ngươi biết A không phải là nàng. Đông Phương chính phái lo lắng đuổi theo. Meo bèo, bèo. Giờ phút này, Miu Miu vô cùng tò mò. Thành Long theo sát phía sau. Đông Phương tiểu tử, sao ngươi lại tiến vào đây? Nhạc nghị nhất thời quát lên. Nhạc nghị vừa quát, Đông Phương chính phái rùm mình một cái, lập tức nói. Viện chủ, viện chính, chuyện này không liên quan đến ta a. Mọi người đều tiến vào, ngươi còn nói là chuyện không quan đến ngươi a. Nhạc Nghị bị tên Đông Phương Chính phái vô sĩ này chọc cười. Đúng vậy a, là thiên nữ đáp ứng ta, nàng nói cho ta một khối phù bình an. Đông Phương Chính phái kêu lên. Khốn kiếp, ngươi cũng dám lừa gạt lên trên đầu thiên nữ rồi. Nhạc nghị trường mắt nói, là thật thật mà. Đông phương chính phái oan khuất nói, nhạc nghị đang muốn chửi tiếp thiên nữ đã mở miệng nói, đúng vậy ta đã đáp ứng cho đông phương chính phái một khối phù bình an. Vừa nói, một đứa nha hoàn cách đó không xa lập tức lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới. Phù bình an. Nhạc nghị kinh ngạc nhìn hộp ngọc. Ha ha! Thiên nữ thật là người giữ chữ tính. Đông phương chính phái xoa xoa tay, hưng phấn nhận lấy. Ngươi không nên tới nữa. Thiên nữ bỗng nhiên hướng về phía Diêm Xuyên nói. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Diêm Xuyên vui vẻ nói. Nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nhìn không thấy. Nhưng ta có thể cảm giác được. Không nhìn thấy. Làm sao ngươi không nhìn thấy được? Chân nhu, ngươi có nhớ tới ta không? Diêm xuyên lo lắng nói. Xin lỗi ta không phải là vợ của ngươi ta không phải là chân nhu. Thiên nữ lắc đầu. Không phải là. Nếu không phải thì làm sao ngươi biết chân nhu là vợ của ta? Diêm xuyên không tin nói. Đông Phương chính phái bỗng nhiên chen lời nói. Đó là lần trước thiên nữ đã thi triển tha tâm thông đối với ngươi. Tha tâm thông? Diêm xuyên câu mày nói. Chính là dùng cái thần thông này nhìn được suy nghĩ trong lòng ngươi. Đông Phương chính phái nói. Nhìn được suy nghĩ trong lòng. Lại có thần thông như thế? Diêm xuyên sắc mặt trầm xuống. Ta chỉ nhìn một bộ phận chân nhu thê tử ngươi mà thôi. Cũng là lúc ngươi không khóm chế được tâm tình. Thời điểm mà tư niệm bột phát mạnh mẽ nhất. Những ý niệm ở trong đầu quá cường liệt. Ta mới có thể nhìn được một chút. Những thứ khác ta nhìn không thấy. Tha tâm thông cũng không phải là vạn năng. Thiên nữ thản nhiên nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ir Quận 3 chương 41 vạn 5 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ir Quận 3 chương 41 suy tính Tò Ước lắm Dung dung Ngươi đi ra ngoài đi Mạnh tử thu bỗng nhiên ngắt lời nói Cha còn có cái gì mà ta không thể biết được Mạnh Dung Dung cổ quái nói Trở về đi, chuyện này đúng là không thể để cho ngươi biết đây là truyền thừa của lịch đại viện chủ. Mạnh Tử Thu lắc đầu Được rồi Mạnh Dung Dung mang theo một cổ không giải thiết được rời đi Sau khi Mạnh Dung Dung đi rồi, nhạc nghị nhìn về phía Mạnh Tử Thu Viện chủ, ngày xưa ngươi không phải nói Nơi đó có bí mật của cự lọc thư viện chúng ta sao? Rất có thể là thiên nữ cô ý vì bí mật của cự lộc thư viện chúng ta mới. Nhạc nghị cao mày nói. Rất có thể. Mạnh tử thu gật đầu. Vậy ngươi còn? Ai? Nhạc nghị. Ngươi biết không năm đó. Tư mã vân thiên hâm mộ ta làm viện chủ. Nhưng mà ta làm sao không hâm mộ hắn chứ? Hắn có thể dạo chơi thiên hạ, có thể chu du các đại thư viện. Mạnh tử thu cười khổ nói. Ách! Nhạc nghị không hiểu được nhìn về phía mạnh tử thu. Lần này, sau khi thiên thụ đại hội kết thúc ta sẽ dàn xếp tốt hết thảy ta nghĩ đem viện chủ vị truyền cho ngươi. Mạnh tử thu cười nói. “A! Như vậy sao được Viện chủ ngươi còn chưa tới thời điểm độ kiếp A. Nhạc nghị kinh ngạc nói Không phải là chưa đến Mà là còn xa lắm Ta nghĩ đi nhìn thiên hạ một chút Cố gắng tiến thêm một bước Cho nên thư viện chỉ có thể giao cho ngươi Mạnh tử thu cười nói Nhạc nghị nhăn mặt nhíu mày Cuối cùng gật gật đầu nói Được rồi, về bí mật Bát thánh chính khí đàn ta cũng có thể nói cho ngươi biết rồi. Mạnh tử thu trịnh trọng nói, “A! cử lộc thư viện chúng ta, mặc dù chỉ là một trung vị tôn môn, nhưng trên liệt sử đã có không ít thượng vị tôn môn đến xâm chiếm. Nhưng mà không công mà lui. Ngươi biết vì sao không? Mạnh tử thu trầm giọng nói, Bởi vì cự lộc thư viện chúng ta được lòng người thiên hạ tôn môn ủng hộ Nhạc nghị nói Lắc đầu mạnh tử thu cười nói Không Đây chỉ là một phương diện Nguyên nhân chính Là ở tại bách thánh chính khí đàn này Khi thực Nơi đó là bên trong có thế giới Bên trong có thế giới Tiểu thế giới Nhạc nghị kinh ngạc nói Không sai Tiểu thế giới mà một tiên hiền đã khai mở Bên trong có chân chính tinh hoa của cự lộc thư viện chúng ta Ta cũng chỉ có tiến vào một lần mà thôi Mạnh tử thu híp sâu một cái nói “A, Vậy vì sao còn để cho thiên nữ ở đó Nhạc nghị cao mày nói Vô phương ở bên trong tiểu thế giới kia có người. Thiên nữ lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Mạnh tử thu cười nói. Có người. Mạnh dung dung ra khỏi cự lộc điện. Trở lại chỗ ở của mình, suy nghĩ một chút. Không nói cho ta. Hừ ta tự mình đi xem một chút thiên nữ. Rốt cuộc hạng người diệt. Lại để cho Diêm Xuyên làm ra chuyện như vậy. Mạnh Dung Dung cũng không biết tại sao lại có loại tâm tư này. Nhưng vẫn đứng dậy. Dẫm chân bay về phía Bách Thánh Chính Khí Đàn. Bách Thánh Chính Khí Đàn. Cửa núi tràn ngập sương trắng, bên trong chỉ có một mình thiên nữ. Thiên nữ hai tay đang cầm một vòng lưu ly. Vòng lưu ly phát ra bạch quan nhàng nhạt. Bên trong, giống như là có một còn rồng nhỏ và du động ở bên trong. Nếu diêm xuyên ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, chính là cái vòng nằm dưới tán thiên đồng quan của miêu miêu ở trong phong yêu sơn mạch lúc trước. Diễn thiên bàn, chẳng qua là giờ phút này lại nhỏ hơn rất nhiều. Trong miệng thiên nữ phát ra chú ngữ khó đọc. Đột nhiên, 300 viên tinh thần trong tinh không bỗng nhiên phát ra quan mang chói mắt, âm âm hướng về cả cự lộc thành. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả trong cự lộc thành kinh ngạc nhìn trên trời. Đông Phương Điện Diêm xuyên một mình đi tới quảng trường. Suy tính một vạn năm trước. Diêm xuyên cau mày suy tư. Một vạn năm Nàng cũng không phải là chân nhu, nhưng mà vì sao lại giống như vậy, nhất định là có nguyên nhân, nhất định là có. Diêm Xuyên suy tư Trong lúc suy tư, đột nhiên Diêm Xuyên liền biến sắc mặt, ngẫm đầu nhìn trời. Trên bầu trời, bộ mạng tinh thần tử vi tinh, giờ phút này phát ra quan mang chói mắt. Không chỉ là tử vi tinh còn có gần 300 viên cũng là phát ra quang mang chói mắt. Ánh sao chiếu cả cự lột thành. Nhìn như rất cân bằng. Nhưng vì có bổ mạng tinh của Diêm Xuyên. Trong nháy mắt hắn đã phân tiếp ra nơi giận dắt. Bách thánh chính khí đàn. Diêm Xuyên nhất thời nhìn về phía một phương hướng trong đêm. Thiên nữ tay cầm diễn thiên bàn. Điều hành 300 tinh thần chi lực Tinh thần chi quan chiếu khắp cự lộc thành Dân chúng không khỏi kinh ngạc ngẫm đầu nhìn trời Nhưng mà những ánh sao này đến nhanh Đi cũng rất nhanh Đảo mắt tinh thần sẽ không còn chói mắt nữa Lưu lại dân chúng cả thành mờ mịt nhìn nhau Bắt thánh chính khí đèn Dưới chân chỉ trần nữ thần Trên diễn thiên bàn của thiên nữ phát ra Bạch Quang chói mắt. Trong lúc mơ hồ. Trong Bạch Quang giống như là có 300 viên tinh thần xoay tròn. Thình thịt. Bạch Quang đột nhiên nổ buông trong nháy mắt tràn ngập cả bát thánh chính khí đàn. Đồng thời giống như là 300 viên tiểu tinh thần nhanh chóng xoay tròn về bốn phía. Rầm. 300 tinh thần nhanh chóng tụ vào một điểm. tụ cho chỉ trần nữ thần phía dưới 10 trượng nơi Rầm, rầm, rầm. sau khi đụng nhau thật mạnh 300 viên tinh thần dần dần biến mất mà ở dưới chân chỉ trần nữ thần xuất hiện một đại môn màu trắng trong cửa mơ mơ hồ hồ thấy không rõ bên trong, Từ trong trống rỗng mà hiện một cái cửa Tìm được rồi Thiên nữ khẽ thở ra một hơi Lật tay thu hồ diễn thiên bàn Thiên nữ đạp bước không chút lựa chọn đi vào Bên ngoài bách thánh chính khí đàn Diêm xuyên mang theo ngọc đế kiếm Một mình chạy tới Bởi vì đêm khuya Nơi quảng trường này vắng lạnh rất nhiều Nhưng vẫn còn có một số người Đặc biệt là ở ngoài bách thánh chính khí đàn giờ phút này đang đứng 60 thân ảnh. Lưu tử lộ. Diêm xuyên ngoài ý muốn nhìn 60 tên đại nho đang sắp hàng chỉnh tề kia. Chính là đám người khởi xướng đỉnh phong văn hội trước đó không lâu. Bị dịch phong liên tục đánh bại 60 người. Làm sao bọn họ lại tới đây? Lưu tử lộ. Dẫn theo một đám sư đệ cầu kiến thiên nữ Lưu tử lộ khiêm cung nói Nhưng mà Bách thánh chính khí đàn tràn ngập xương trắng Căn bản nhìn không thấy bên trong Mà bên trong Thiên nữ cũng không có trả lời Lưu tử lộ dẫn theo một đám sư đệ cầu kiến thiên nữ Lưu tử lộ vẫn cung kính kêu lên lần nữa Vẫn như trước không có hồi âm truyền đến Cách đó không xa Ở bên phong thần điện Diêm xuyên lại thấy được mấy người quen Mạnh dung dung cùng lão nghiêm đang ở trong đó Diêm xuyên đạt bước đi tới Chuyện gì xảy ra? Không phải nói là thiên nữ có một vài thuộc hạ Vẫn coi chừng ở phụ cận đấy sao? Người đâu? Mạnh Dung Dung hỏi, Đại Tiểu Thư ta cũng vậy không biết A bỗng nhiên bọn họ đã đi rồi. Lão Nghiêm cười khổ nói, Cái gì gọi là bỗng nhiên đã đi? Mạnh Dung Dung cổ quái nói, Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.z Quận 3 chương 42 Quan Minh Giới Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.z Quận 3 chương 43 diễn thiên vàng M Anh Dung Dung vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Diêm Xuyên Mặc dù trong mắt quật cường như cũ Nhưng vẫn là đẹp bước đi theo Diêm Xuyên 60 tên đại nho kia vẫn đang chú ý hai người Hai người đẹp bước đi về phía chướng khiết 60 tên đại nho nhất thời ngừng nghị luận Sư Huynh Hiện tại chúng ta đi như thế nào? Vương Long câu mày nói Ta mang một nửa người đi hạo nhiên chính khí lĩnh vực Vương Long Mang một nửa người đi theo Diêm Xuyên Tiến vào chứng khí lĩnh vực Lưu tử lộ trầm giọng nói Dạ Mạnh Dung Dung rất nhanh đuổi tới Diêm Xuyên Tại sao lại đi bên này Mạnh Dung Dung mang theo một tia hiếu kỳ nói Từ lần trước Sau khi nhìn sạch thân thể của Mạnh Dung Dung Thái độ Mạnh Dung Dung một mực muốn đối địch Hiện tại rốt cục chịu hỏi vấn đề Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói Ngươi nhìn mấy cọng cỏ nhỏ trên mặt đất Mạnh Dung Dung thần sát ngưng tụ Nhất thời phát hiện dì thường Những cọng cỏ nhỏ kia bị gãy nát Mạnh Dung Dung giật mình Cỏ nhỏ gãy nát, nói rõ đã có người dẫm qua. Mà trước lúc chúng ta tiến vào, có lẽ chỉ có một mình thiên nữ mà thôi. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Nghe Diêm xuyên giải thích trong mắt mạnh dung dung nhất thời hiện lên một tia kính nể. Nhưng nghĩ đến đang đi theo thiên nữ, sắc mặt mạnh dung dung nhất thời lại trầm xuống. Sao vậy? Diêm xuyên hỏi. Hừ. "Đồ ở trong tiểu thế giới này cũng là của tự Lộc thư viện ta. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ lấy đi." Mạnh Dung Dung lạnh lùng nói. Diêm xuyên khẽ mỉm cười, không có so đo cùng Mạnh Dung Dung, dù sao, so đó căn bản cũng không có ý tứ. Đám người kia cũng theo tới rồi. Diêm xuyên ngoài ý muốn quay lưng nhìn 30 tên đại nho ở phía sau. Hừ, một đám người đáng ghét. Mạnh dung dung nhìn phía sau, lạnh lùng nói. Diêm xuyên chỉ là khẽ mỉm cười, đi theo chưa chắc là chuyện xấu. Mọi người tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi càng chạy vào sâu, chứng khí càng nhiều. Cũng may tất cả mọi người đều tiến vào khí cảnh, có thể ở trong một đoạn thời gian điều tiết thành nội hô hấp. Mọi người đi một ngày. Xuyên qua vài tòa núi lớn tiến vào trong núi rừng rậm rạc. Áo áo áo áo. Trong lúc mơ hồ nghe được từ nơi xa truyền đến đại lượng tiếng nước chảy. Sa xa, xa nhìn lại. Bị một vách đá khổng lồ chướng khí bao phủ. Một bên vách núi Thiên nữ với một thân bạc y Lặng lặng đứng ở trong gió Nhìn vách đá khổng lồ trước mắt Phía dưới vách đá là từng tiếng nước chạy cuồn cuộn Rốt cục đã đuổi tới Diêm xuyên cười nói Quang minh giới trên vách đá Diêm xuyên đảo mắt đến phụ cận Thấy thiên nữ giống như là nhanh chóng thu hồi một cái vòng tròn Diễn thiên bàn Diêm xuyên nhất thờ nhận ra được chính là lấy được tại phong yêu sơn mặt lần trước. Chẳng lẽ thiên nữ muốn tìm tới nơi này là bởi vì diễn thiên bàn? Thiên nữ, vì sao không có báo trước mà tự tiện tiến vào cấm niệm của cự lộc thư viện ta? Mạnh dung dung nhất thời tiếng lên kêu lên. Diêm xuyên nhanh chóng hướng về phía này. Một đám đại nho Vương Long, Trần Bình cũng chạy tới bên này. Nhưng mà vừa đảo mắt, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt hấp dẫn. Phía dưới vách đá là sông lớn cuồn cuộn. Đối diện cũng là một vách đá. Mà ở không trung giữa hai vách đá. Trôi nổi từng cục tảng đá. Lặng lặng lơ lưỡng ở trong không trung. Nối thẳng đến đến vách đá đối diện. Mạnh Dung Dung chỉ trích thiên nữ. Thiên nữ chỉ khe khẽ thở dài mà nói. Xin lỗi ta là vì thiên hạ thương sinh. Thiên hạ thương sinh. Một đám đại nhau ngạc nhiên nhìn về phía thiên nữ. Cái gì thiên hạ thương sinh? Ngươi nói rõ ràng. Mạnh Dung Dung kêu lên. Thiên nữ lắc đầu, dẫm chân đi lên một khối phù thạc vững vàng đứng ở phía trên. Diêm xuyên nhìn thấy vậy. Rất là lo lắng. Dù sao? Ánh mắt thiên nữ đã bị mù A Tại sao nàng có thể bước lên phù thạch chuẩn xác như vậy A Phải biết rằng, một đám phù thạch lại sắp xếp tán loạn A Thiên nữ bước lên một khối. Tiện đã bước lên một khối khác. Một bước đạp lên một khối phù thạc. Hướng đối diện mà đi tới. Phía đối diện nhất định là có thứ gì đó. Đi, mau qua bên kia. Trần Bình mang theo một cổ hương phấn kêu lên. Trần Bình mang theo ba cái đại nho, nhanh chóng nhảy lên một phù thạc. Thình thiệt. Phù thạch quỷ dị kia không có cố định trên không trung. Mà là ầm ầm rơi xuống xuống. À. Cứu mạng A. Tại sao có thể như vậy? Ba cái đại nho rơi xuống dưới vách đá trăm trượng. Sư đệ. Một đám đại nho sợ hãi kêu to. Nhưng mà ba người cứ theo phù thạch mà ngã xuống dưới. Thình thịt. Thình thịt. Thình thịt. Cứu mạng A. Sư huyền. Đảo mắt rời vào sông lớn phía dưới, bị sống lớn đập vào, cuốn đi. Sư đệ Một đám đại nho mờ mịt kêu Tại sao có thể như vậy? Vì sao thiên nữ đạp lên phù thạch thì không có chuyện gì, mà Trần Bình vừa đạp lên thì lại bị rơi xuống sông rồi. Một đám đại nho sợ hãi kêu Đi theo ta Diêm xuyên đối với Mạnh Dung Dung nói 3. Diêm Xuyên nhảy lên một khối phù thạt. Phù thạch dưới chân Diêm Xuyên cũng gắt gao cố định trên không trung. Ách! Một đám đại nho ngạc nhiên nhìn chầm chầm. Tại sao Diêm Xuyên lại không có chuyện gì? Mạnh dung dung đi theo Diêm Xuyên phía sau, đạp lên trên phù thạch này. Diêm Xuyên dẫn đầu từng khối từng khối đạp lên mà tiến tới. Có vài khối phù thạch có thể đạt, có vài khối thì không thể đạt. Vương Long nhất thời giật mình. Nhất thời mọi người đi theo cước bộ Diêm Xuyên, nhanh chóng bước lên phù thạch. Làm sao ngươi biết những khối này là có thể đạt? Mạnh Dung Dung Hiếu Kỳ nói. Ta không biết mà thiên nữ biết những thứ này là phù thạch mà nàng đã dẫm qua. Diêm Xuyên lắc đầu. Nhưng mà thiên nữ làm sao biết những khối có thể đạt, những khối không thể đạt? Mạnh Dung Dung Cao Mày nói. Ta cũng không rõ ràng, có lẽ thiên nữ từng đã tới nơi này sao? Không thể nào. Theo đồn đại thì thiên nữ du hành thiên hạ cũng chỉ có 20 năm. 20 năm trước nàng căn bản không có rời khỏi thiên cơ tôn một lần. Càng không khả năng tới cử lộc thư viện. Lần này là lần đầu tiên mà nàng tới. Mạnh Dung Dung lập tức lắc đầu. A! Diêm xuyên lộ ra một tiên ngoài ý muốn. Lần đầu tiên đi là có thể nhanh chóng biết những khối nào có thể đi được. Úm um, ùm! Um. Trong lúc mọi người đang cố gắng đi tới. Phù thạch bỗng nhiên rung động. Bao gồm phù thạch dưới chân diêm xuyên. Đang lắc lưu mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phù thạch lại động? Cái nào cũng động hết. Mấy cái đại nho cả chinh kêu lên. Thình thịt. Một phù thạch mà một tên đại nho đang đạp lên. Đột nhiên rơi xuống. Mới vừa rồi còn cố định trên không trung. Hiện tại bỗng nhiên rơi xuống rồi. A Sư huyên cấu ta. Thình thịt. U ùm um. Đảo mắt tên đại nho kia đã bị sóng lớn cuốn đi. Một đám đại nho liền biến sắc mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 44 độc tước. N. Hanh trở về trở về. Vương Long cả kinh kêu lên. Một tên đại nho nhảy dựng lên, nhảy đến phù thạch mà lúc trước mọi người mới đi qua. Thình thịch. A! Một tên nữa bị rơi xuống, sóng lớn cuốn đi. Không tốt, những thứ phù thạch này trở nên không thể xác định là nổi hay rơi rồi. Vương Long sắc mặt đại biến nói: "A! Phù thạch dưới chân mạnh dung dung cũng là đung đưa liên tục. Diêm xuyên nhìn về phía nơi xa. Tuy là chìm chìm nổi nổi, thiên nữ vẫn phi thường thuận lợi bước đi, thậm chí đã chạy đến điểm cuối rồi. 3. Thiên nữ nhảy lên bờ bên kia. Để cho Diêm xuyên, mạnh dung dung, một đám đại nho treo ở trong không trung. A. Diêm xuyên. Làm sao bây giờ ta không muốn té xuống? Mạnh dung dung kinh hoảng nói. Có lẽ là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phù thạch dưới chân mạnh dung dung, Đột nhiên chấn động, thình thịt. A Mạnh dung dung hoảng sợ rơi xuống vách đá. Ở trong thế giới này, Pháp lực bị ác chế rồi. Rơi xuống vách đá chưa chắc sẽ chết. Nhưng không ngăn được mọi người sợ hãi. Bởi vì dựa vào pháp thuật luôn tự hào lại không thể dùng. Nhất thời mất đi cảm giác an toàn. Phía dưới lại là sông lớn cuồn cuộn, ai có thể không sợ. Mạnh dung dung cũng là như thế. Phù Thạch đung đưa. Sợ hãi liền tràn ngập trong lòng. Hiện tại phù Thạch rốt cục rơi xuống rồi. Sợ hãi đạt đến đỉnh điểm Đưa tay trên không trung quê lên không ngừng Giống như là muốn bắt lấy một cây cỏ cứu mạng vậy Nhưng mà bây giờ có thể có sao Thình thiệt Một thân ảnh nhất thời ôm lấy mạnh dung dung Trong lúc mạnh dung dung kinh hãi không ai giúp đỡ Diêm xuyên đã ôm lấy mạnh dung dung Mạnh dung dung đang rơi xuống trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diêm xuyên ôm lấy mình. Cùng nhảy xuống theo mình. Bị ôm vào trong ngực. Sợ hãi trong lòng mạnh dung dung giống như là trong nháy mắt bị quét sạch sẽ. Trong mắt chỉ có diêm xuyên đang nhớ lại chân mày kia. Nhìn chân mày kia chẳng biết tại sao trong lòng mạnh dung dung bỗng nhiên biến thành bình tĩnh vô cùng ô hai người ngã xuống dưới sông lớn gơ I u Vinh quy quy a hai vách đá giờ phút này mặc dù té xuống trong lòng mạnh dung dung lại không có sợ chút nào chỉ có một tia tiếc núi đáng tiếc không thể ngăn trở thiên nữ nữa rồi Tại sao?